Hàng lập trong lòng có chút buồn bừng, bởi vì nhìn thấy vẻ kim trùng thành thùng. Nhưng tuy rằng hắn có được 8 ngàn về kim trùng thành thùng, một khi thả ra thì nhiều vô kệ, chỉ sợ chưa nhìn thấy đàn côn trùng khắc chế định nhân, thì chính mình cũng đã bị hút khô rồi. Chẳng qua có điều kỳ lạ như vậy, chính là vì thời điểm về kim trùng chưa hóa thành thành thùng, nhưng vẫn xuất hiện nhiều hiện tượng làm tiêu hao thần niệm. Điều này làm cho hắn có chút trăm câu hỏi không có lời giải đáp. Hắn cũng sẽ không để ý tới loại tình huống này, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra nguyên do dẫn đến sự tiêu hao thần niệm. Nếu không, làm sao dám tái sử dụng linh trùng đối địch chứ? Hạng lập hơi hơi trầm ngâm, đưa tay về hướng hiệp vệ kim trùng, vậy một cái. Nhất thời trùng thú xoay quanh một cái, lập tức đã bay vào trong lòng bàn tay. Một luồng thần niệm bay ra, trùng thú khẽ quấn trên người, nhưng hết thảy đều bình thường, vẫn chưa xuất hiện cái gì gì thường. Thở nhẹ một cái, hai mắt từ từ hạ xuống, nhưng như đột nhiên nhớ thấy điều gì, đột nhiên vùng tay lên. Nhất thời trùng thú lại bay lên không trung, thần niệm lại được cúng lên. Kết quả sau một lát sau, sắc mặt đại biến. Thần niệm lúc này khẽ quấn trên người trùng thú, từ từ lại có sự thay đổi. Côn trùng không ngừng bị hút vào bên trong. Thì ra nguyên do thần niệm bị tổn hạ nhiều, dĩ nhiên là về kim trùng thành thụ không đứng yên. Thần thể tự động hút đuổi thần niệm linh trùng. Đã biết cụ thể nguyên nhân, Hàng Lập cho mày suy nghĩ, cảm nhận thấy được việc này thật sự không dễ giải quyết. Tuy rằng thần niệm hao tổn là tạm thời, chỉ cần nghỉ một ngày hoặc thời gian dài một chút là có thể khôi phục. Nhưng nếu là trong tình huống đang chiến đấu thì chính là tuyệt đối nguy hiểm nên tính mạng. Bất kể thi triển công pháp bí thuật hay là pháp bảo khu động đều cần duy trì thần niệm xem ra, về kim trùng không tìm ra cách giải quyết, khả năng có thể sử dụng đọc sát thủ chỉ bằng vừa hiện thân của trùng thú liền dọa xích ảnh chảy. về kim trùng thật đúng là hưng danh hiển hách. ở nhân giới lúc trước tên ma đạo tu sĩ gọi là trùng thú nhất bảng bài danh ở trong mắt hàng lập hiện giờ cũng không đáng nhắc tới. xem kiến thức của tên đề giai tu sĩ tự nhiên sẽ xuất hiện không ít sai lầm. bài danh ở linh giới mà lại nói hơn phân nửa vô dụng. Nhưng về kim trượng thành thục uy lực to lớn, hay là tại hàng lập đoán trước được. trong lòng cân nhắc, hàng lậu cũng không dám đợi lâu, liền hướng xuống phía dưới biến thành một đạo thành sắc cầu vòng thẳng đến nhất tuyến thiên mà đi. Nếu là những người khác chưa có những lời nói tổn lạc, hơn phân nửa còn có thể ở lại hồi hợp. tuy rằng linh khí đánh dấu trên người bọn họ trước kia đã sớm biến mất, hơn mười ngày sau. Một đạo thành sắc cầu vòng Cô Linh Tinh ở sa mạc là vút đi trong không khí lặng yên. Đồn quang thân mình tuy là màu xanh, nhưng không biết thi triển bí thuật gì, mà đồn quang biến thành ảm đạm không ánh sáng. Nếu không kiểm tra kỹ càng thì không dễ dàng gì phát hiện ra. Hàng lập tự nhiên đồn quang. Hơn mười ngày, thật là không có chuyện gì xảy ra, cũng chưa thấy có người đuổi theo. Dường như tình xếp ảnh kia bị về kim trùng dọa cho bỏ chạy hoàn toàn. Hàng lập tuy an lòng nhưng trong đầu buồn bực, Hóa ra thần niệm không còn tiêu hao, mấy ngày phi đồn cũng đã hồi phục xong. Giờ phút này trong tay hắn, vuốt vuốt một cái bình ngọc bóng loán dị thường. đúng là mặt ngoài dược bình có ba cái cổ văn, cái đó thật đến từ thiên uyên thành, tất cả đều đã thoát khỏi bùi trần. Đó cũng là hắn chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Nơi đúng là chỉ cần có thể hiệp trợ người khác hoàn thành nhiệm vụ, hắn quang minh chính đại khôi phục tự do. Không riêng gì hắn, lần này tất cả tu sĩ phi thăng chấp hành nguy hiểm đều đã thoát khỏi bùi trường. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ vụn trộm chuồng đi, loại chấp hành nhiệm vụ không cần quan tâm gì. Tất cả dược bệnh đều có một loại cơm chế rất lợi hại, trừ phi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, dược bình căn bản không thể dùng phương pháp bình thường mà mở ra. Ngoài ra nếu cố mà mở ra, thì toàn bộ đan dược bên trong đều bị hỏng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng thông qua các loại phương thức nghiệm chứng, bên kia tự sẽ nói cho phương pháp giải trừ cấm chế. Hàng lập vút ve dược bệnh một hồi, thần sắc thay đổi. Trên tay linh quang bỗng nhiên chợt lóe, dược bệnh đột nhiên biến mất. Chỉ thấy phía trước không trung, chẳng biết xuất hiện lúc nào một đám quái điều tiên hạt to lớn, trên đầu dường như có một bú thịt. Chim khổng lồ hiển nhiên phát hiện ra hàng lập, liền thay đổi phương hướng mà lao thẳng đến. Mắt thấy bọn quái điệu này càng tới ngày càng gần Hàng lập lại khẽ thời dài Độn quang chợt lóe, Thân thể bỗng nhiên biến mất Ngày sau đó hoang cách bọn quái điệu hơn 10 trường Không thấy hàng lập có hành động gì Chỉ thấy quang bào trên người Lập lè hiện ra Quang bào chợt hiện vài cái Vàng bạc hai màu hồ quang theo bào thường Mà bán ra Đem cả trăm trường phụ cận bao phủ lại Một tiếng kinh thiên động địa nổ ra Vàng bạc hai màu lôi quang Đang vàng nhau mà hiện lên Quái điệu màu vàng, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Buông phía trống rộng, yên lặng. Hàng lập mặt không chút thay đổi, đảo qua khắp nơi. Thần hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đảo thanh sắc cầu vòng phá không bay mất. Chỉ còn lại có một cuộc đá cao lớn, cùng với hài cốt không chút sức mẹ trong trần cuồng phong. Đều cho thấy, đây là di tích thượng cổ kiến trúc, không biết đã tồn tại bao lâu. Ở trung tâm trên tường đá, là một gà thiếu phụ mặc hát bào, ngồi xếp bằng. Phía gần có một thanh niên danh tự bào, đang đi tới đi lui, hai người sắc mặt âm trầm nhưng lại không nói một lời. Thanh niên sắc mặt như thường, xem ra ngày đó bởi vì sử dụng kiếm mà tổn thất kinh huyết, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã hồi lại không ít, không biết hắn ăn linh dược gì hay là loại bí thuật nào, nếu không xem tình hình lúc ấy, hắn thật sự khôi phục nguyên khí tối thiểu cũng phải mất vài năm. Trong chớp mắt, Thiếu phụ nhất thời cảm như thấy được điều gì, bỗng nhiên xoay đầu hướng chân trời mà nhìn. Chỉ thấy một đào kim mạnh nhàn nhạt, vô thành vô tức, di động hiện ra. Sau vài cây chớp mắt, kim quang chợt tắt, một cô gái ám bào trắng xuất hiện trên không trung. Hồng tị tỷ, lòng đào hữu, đợi đã lâu rồi, hai vị xem ra đều không có gì đáng ngại. Cô gái cười khanh khách nói, nhìn chung toàn bộ dạng không có chút gì là bị thương vừa nghe thấy nàng nói như vậy, thiếu phụ miệng cường cười, mà gã thanh niên trong mắt lại hiện ra vẻ vui mừng. ta biết diệp cô nương thông minh dị thường, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. còn có hai vị tu sĩ chưa tới, ngày đa lý huynh bị ảnh tộc bắt giữ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. mà hàng huynh hiện tại chưa liên hệ cùng ta, chỉ sợ cũng bị ảnh tộc đuổi theo. gã thanh niên thời dài nói, thiếu phụ mấp máy miệng, ánh mắt chợt loé. Nhưng cuối cùng là không có nói gì thêm Lý Huỳnh có thể thật sự bị bắt Nhưng hàng đạo hữu Cũng không có gặp chuyện không may Không ngại để đợi thêm mấy ngày nữa Cô gái từ từ trên không trương Nhẹ nhàng bay xuống Đứng trước hai người thẳng nhiên nói Đợi mấy ngày nữa Hiện tại nhất tuyến thiên chính là thời cơ Chúng ta không thể đợi lâu Đạo thành sắc có thể đợi hai ngày Thiếu phụ lắc lắc mở miệng nói Hai ngày Cũng không sai biệt lắm Nàng áo màu trắng cũng không có tranh cãi gì, nhất khẩu đáp ứng, lập tức di chuyển vài bước, đi tới phía góc ngồi xuống bắt đầu tỉnh tòa. Nửa ngày sau, đột nhiên tiếng gió vù vù, đồng thời trên thân ba người truyền ra. Ba người nhất thời lộ ra thần sắc khác nhau, liếc mắt một cái, gã thanh niên mở miệng. Ta kích thích định vị bàn đi, hàng đã hữu thật không có gặp chuyện không may, điều này thật đúng là chuyện may mắn. Lập tức, tay áo gã thanh niên rung lên. Một khối màu xanh xuất hiện trong tay, một tay khắp quyết, một đạo thanh sắc bắn ra. Linh quan đại phóng, ở trên hai tay gã thanh niên có một cái hộp, vật ấy như vô ảnh vô tung biến mất. Làm xong hết thảy, gã thanh niên liền đưa hai tay chắp sau lưng, đứng nguyên tại chỗ bất động. Kết quả, sau mấy canh giờ, theo một phương khác, một đạo thanh sắc cầu vòng xuất hiện. Chỉ sau vài cái chớp mắt, ba người đi ra phía trước thanh sắc cầu vòng, xoay quanh một cái. Thành quang tàn ra, hạng lập hiện thân mà ra. Hạng huynh, người vô sự là tốt rồi. Lúc này đây anh thục mai phục khắp nơi, hơn phần nửa mọi người đều bình yên, coi như là vẫn khi chúng ta không tệ. Gã thanh niên cười nói. Chưa vị đạo hữu cũng đều bình yên, đích thật là rất may. Hạng lập ánh mắt đào qua cùng mỉm cười. Nếu hạng huynh cũng đã đến, ta đây chờ và nghỉ ngơi đã được ngày rồi. Lập tức lên đường đi, để tránh bị ảnh tộc dây dưa. Hồng Thiên tử bình tĩnh đề nghị. Thấy Hồng Thiên tử nói như vậy cũng coi lý. Thì gã thanh niên gật đầu, hàng lộc cùng nử từ ám bào trắng, tự nhiên không ghi kiến gì. Nửa ngày sau, mấy người liền không chế đồn quang rời khỏi nơi đây. Phía trước dần dần xuất hiện cuồng phong, hơn nữa càng tiến về phía trước thì càng mạnh. Sau đó không lâu, mấy người liền bay vào trong bào cát. Bốn phía tất cả đều là cát. Hơn nữa vô số kình phong thổi quét, vô số các vàng vây quanh mấy người gào thét không thôi. Nếu như tất cả mọi người đều không mở ra linh quan hộ thể, chỉ sợ hoàng phong thổi qua, bọn họ đã có thể bị rớt xuống. Tới rồi, phía trước chính là nhất thiên tuyến. Lúc này đây thật không cho người ta ra mặt chuẩn bị đón chúng ta sao? Chỉ sợ là, kể cả luyện hư tu sĩ, cũng không dám tùy ý tới nơi đây. Chúng ta bình yên qua lại một lần là quá đủ rồi. Nhưng mọi người còn muốn biết cuộc sống của phong tộc, chẳng qua cũng không có gì là quá đáng. là Lạ lạng quá mức, nhất thiền tuyến, chúng ta nhất định có thể đến đúng lúc. Chứ vị đạo hữu, hãy lưu tâm hạ xuống, còn có thể có nguy hiểm khác. Dù sao anh tộc dường như sớm mãi phục chúng ta ở chỗ này, bên trong nói không chừng còn có gai bẫy. Mọi người đều hãy tự nghĩ cách, tự bảo vệ mình đi. Thiếu phụ vẻ mặt ngưng tròn nói. Hàng lập như không nghe thấy gì, nhưng hai mắt làm màn trợt lé, nhất thời nhìn xuyên qua bảo cát, trực tiếp nhìn về xa xa. Ở địa phương cách hơn trăm dặm, một chuyện kỳ diệu đang xảy ra. Chỉ thấy nơi chân trời, một đảo bạch tuyến thẳng tắp, hướng tới hai bên kéo dài mà đi, dường như không có điểm cuối. Nhưng do khoảng cách khá xa, cho nên chỉ có thể nhìn được đại khái. lông mày hàng lập nhướng lên, lên màn trong mắt biến mất. Lúc này mấy người lại tiếp tục đồn quang thẳng đến nơi đó mà bay đi. Một lát sau, Lũng Đông cùng thiếu phụ đồng thời nhìn thấy dị tượng. Nguyên lai trên bầu trời dị nhiên là một mảnh hắc sắc mê vụ kéo mại không dừng, bên ngoài là tượng đợt lốc vàng cuồn cuộn thổi quét. Hai thứ này tiếp xúc, xuất ra một đạo bạch quang cao tới trăm rượng, đem hai thứ này tách ra. Vô luận là cơn lốc hay mê vụ, tất cả đều hướng vào trong khay hở mà cuồn cuộn chảy vào như vực sâu không đáy. Đây là nhất tuyến thiên, thật đúng là đặc biệt. Bạch bào thiếu nữ nhìn thấy như vậy, khoái miệng lộ ra một tia hâm mộ. Đi thôi, bây giờ là thời điểm bào cát yếu nhất, nếu lại đợi thêm mấy ngày, chỉ là tiến vào cũng phải rất mệt mỏi. Lụng đồng sau khi đánh giá trình trọng nói, lập tức một tay hãng hạ xuống, một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay hiện ra trong tay. Ngón tay vừa động, ngọc châu kia sau khi quay tít một vòng rồi thu nhỏ lại lụng đồng hẽ miệng ra đem ngọc châu hút vào trong miệng. đám người hạng lập thấy như vậy cũng đều lấy ra một viên ngọc châu đồng dạng nuốt vào trong bụng. thân thể mấy người buồn phía lập tức nổi lên một tầng ánh sáng trầm suốt. nguyên bản gió bảo bên cạnh gào thét vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng trầm suốt này bỗng hoàn toàn tiêu thất. hạt châu này là lúc xuất phát cao tầng thiên uyên thành đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn định phòng châu. Đồn quan của mấy người đã tiến đến gần hiện tượng thiên văn, không cần bằng họ thúc giục đồn quan, một cổ sức lực vô hình liền sinh ra, liền bị hút vào trong khe hở. Hàng lập sau khi hoàn toàn tiến vào trong đó, cảm giác hấp lực buông lỏng, người liền hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng phía trước, vô số phạm nhận vô thiên cái để đến, đồng thời hai lỗ tai cùng tràn đầy tiếng vang khủng khiếp. Cuộn phong trong khe hở so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Nếu không có định phong châu trong người, chỉ sợ hắn phải lập tức thả ra pháp bảo, bảo vệ toàn thân. Nhưng kể từ đó, pháp lực tiêu hào liền có thể nghỉ. Hiện tại, phong dẫn vừa tiếp xúc với ánh sáng trong suốt liền biến mất. Hàng lập ánh mắt đào qua mọi nơi, là phát hiện thần niệm không thể đi xa được. Thành minh lên nhạn cũng chỉ có thể nhìn đến hơn trăm trường mà thôi. Về phần mấy người khác, lúc này tất cả đều hoàn toàn không có bóng dáng. Mày nhíu lại một chút, hắn không chần chừ, linh quang quanh thân đài phóng, liền biến thành một đảo thanh sắc cầu vòng bắn nhanh mà ra, đâm vào cơn lốc phía trước rồi biến mất không thấy. Mấy ngày sau, lối vào nhất tuyến thiên, đột nhiên linh quang chớp đồng, lại có hai đạo đồn quang bay vụt tới. hào quang chợt tắt, hiện ra hai gã tu sĩ mặc cầm bào. Hai người phục sức như nhau, trên đầu có đeo một băng cột màu tím, trong mắt tình quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại, dùng nhàn hai người này cùng lụng đông có bốn năm phần tương tự. Nhưng một người sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường. Một ống tay áo bị rách, dường như vừa mới trải qua một lần đại chiến. Hai người thần trọng đánh giá khai hở thật lớn phía trước, mùi khẽ nhúc nhích truyền âm, liền cùng nhau đồn quang vào bên trong. Ngày sau đó, nơi đề ngoại trừ cuồng phong gạo thét đều không còn bóng dáng người nào. Mấy tháng sau Tại một tòa lục sắc tiểu sơn, hàng lập cô linh linh đứng ở trên một tàng đa lớn, ánh mắt chớp động nhìn phía xa xa. Cách núi nhỏ ước dần hơn 10 dòng là một tòa rừng rậm đạp khổng lồ vô cùng. Rừng rậm này thật sự có chút quỷ dị, vô luận là cây, lá xanh biếc đều mang theo một ít hòa vàng khó hiểu. Từ xa nhìn lại, cả tòa rừng rậm đều là hắc lục sắc. Đời đây đúng là mục đích nhiệm vụ của lần này, bên cạnh thế lực mậu tộc. Sau khi nhìn kỹ, Hàng lập đem ánh mắt thu lại, cho mày cân nhắc. Lại nói tiếp, hắn thông qua nhất tuyển thiên, tuy rằng tiêu phí nhiều thời gian, nhưng lại thuận lợi vô cùng. Thế nhưng là có chút ngoài im muốn lọt vào địa phương quỷ quái này. Chẳng qua, làm cho hắn buồn bực chính là, không biết là ba người khác đi nhầm phương hướng hay là có chuyện gì. Hàng xuất hiện ở vùng phụ cận đời mấy ngày, cũng vô pháp liên lạc với một người. Cẩn thận cân nhắc một chút hàng quyết định không chờ đợi thêm. Dọc theo đường đi, gặp một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn diệt sát mấy tên thấp giai mộc tộc mới rút cuộc chạy tới nơi đây. Trên đường xuất phát, huyết chỉ thanh niên cùng thiếu phụ đã đem chi tiết nhiệm vụ hướng tới những người khác nói qua, cho nên hàng lập đối với chi tiết nhiệm vụ này trong lòng rõ ràng vô cùng. Theo như lời bọn họ, hai tộc ở mộc tộc đều phái ra người ẩn nấp, tự hồ địa vị còn không thấp mục đích của lần này là tìm người ở nóc kia lấy tin tình báo, sau đó lại quan sát đồng tình của mộc tộc, nhìn xem có đồng tình gì thường gì hay không. Nhiệm vụ này thật không đơn giản, nhưng trong đó một nửa nguy hiểm là làm sao đi qua nơi hoang dã cách giữa hai tộc, một nửa khác tất nhiên chính là như thế nào lặng yên lặng vào hắc diệp sầm lâm mà không bị mộc tộc phát hiện. Nhân tộc cùng mộc tộc rất ít khi tiếp xúc, đối với hắc sắc sầm lâm chỉ là biết đại khái mà thôi. Nếu không cũng sẽ không bảo hiểm phái bọn họ Trước khi đại chiến đem tin tình báo về Hàng lập tại nơi này Đã yên lặng chờ nửa tháng Vẫn không thấy mấy người còn lại đến Mà khoảng cách kỳ hạn nhiệm vụ Càng ngày càng gần Tính toán thời gian một chút hắn thật sự không thể chờ đợi thêm Hàng lập cân nhắc đã lâu ngẩng đầu nhìn lên không trung Chỉ thấy không trung đã buông xuất hiện Ba cái mặt trời Không có bao nhiêu lâu trời sẽ tối Dựa theo tư liệu đã biết Một tàu trời sinh, ngầu giác lực rất kém cỏi bình thường phần lớn là dựa bào linh giác lực, cho nên khi nhận nhiệm vụ được cao giai tu sĩ đề nghị, thời điểm lẹn bào hát dịp xâm lâm tốt nhất là hành động vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp, như vậy thì dễ dàng hơn một chút. Hạng lập đốt cuộc hạ quyết tâm, mà kệ những người khác có thể tới đông đủ hay không, một mình hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ như vậy. Hạng Lập lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Sông mấy giờ, sắc trời hoàn toàn đen thui, xa xa trong rừng rậm lặng yên không tiếng động. Hạng Lập hai mắt mở ra, tinh quang mạnh liệt mà bắn ra, nhưng lập tức liền ảm đạm vô quang. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hơi mơ hồ, liền như ảo ảnh hư không tiêu thất. Trên thực tế, Hạng Lập đã thi triển thuật ẩn nấp và bay lên trời, trốn trong bóng đêm bay về phía rừng rậm. Sau nửa giờ, Hàn Lập hiện ra tại bên cạnh rừng cây. Rừng rậm trước mặt tất nhiên không có khả năng, mỗi một chỗ đều có một đội người thường lui tới. Nhưng Hàn Lập cũng quyết không ngần ngừ, trực tiếp phi hành qua. Bởi vì phạm là trong phạm vi thế lực Mộc tộc, đều có một khỏa Mộng La Linh Thụ, chính là linh thụ thủ hộ của mộng tộc, có thể khống chế một số lượng cây cối trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, Mỗi một khoảng mộng la linh thủ, phạm vi theo dõi khống chế cụ thể tất nhiên không giống nhau. Khoảng mộng la linh thủ tại hắc dịp xâm lâm này, Thiện nguyên Thành cũng đã điều tra xong. Bởi vì hắc dịp xâm lâm là một địa điểm quan trọng của một tổng, cho nên phạm vi khống chế giám sát thật phi thường. Bào trụng gần hết sắc hắc dịp xâm lâm. Tuy nhiên, số lượng cây có thể khống chế lại không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể đại khái cảm ứng được tu sĩ luyện hư cấp. Đương nhiên, nếu là có dị tộc phi hành trên không trung, dù khoảng một lai linh thủ không thể phát hiện, cũng bị linh giác mộc tộc phát giác, cho nên Hàng Lập chẳng dựng đem hơi thở hoàn toàn thu liện. Sau khi hạ xuống, hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, tiến vào trong rừng, sáng ngời vài cái liền biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Hàng Lập, cộng thêm thật phong cửu biến cùng la yên bộ phối hợp, di chuyển cùng vô cùng quỷ mị. Chỉ thấy một đạo thai nạn mơ hồ trong chốc lát biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, trong chớp mắt đã đi hơn trăm dặm. Hàng lục một bên nghe tiếng tai tiếng động vù vù, một bên bình tĩnh cân nhắc. Dựa theo trong nhiệm vụ, hết thải thuận lợi, hẳn là có thể sau ba ngày là lại tới địa điểm ước định. Chỉ cần đem tình bao năm tới tay, hoàn thành nhiệm vụ là điều tất nhiên. Mà giả sát một tổng có thể phát hiện gì đó là tốt nhất. Nếu không có thu hoạch gì, phòng chừng cũng là chuyện không sao. Thành ảnh ở trên hương không nhóng một cái, liền quỷ dị biến mất ở phía sau một cây đại thù. cơ hồ cũng lúc đó, phía trước chuyện đến một tiếng bước chân trầm trọng dị thường. Từ hồ có vật gì rất lớn đang hướng tới đi về bên này. Giờ phút này hàng lập sớm ẩn nấp, ở một cây đại thụ, cành lá rậm rạp không nhúc nhích. Không lâu sau, hai cử viên màu xanh biếc thân dài mười trường, Phân biệt khiến một cây đồng xiên thật lớn, nghẹn ngang vượt qua dưới tàn cây. Hai đầu cừu thú này trông giống như hai cử viên. Người chúng đầy rẫy lục màu rất dài, hơn nữa chúng còn có ba con mắt màu đen chuyển động liên tục, trông có vẻ cảnh giác dị thường. Hàng lập lặng lặng nhìn hai con thú đi qua tàn cây, rồi dần dần cách xa. Lúc này thân hình mây nhoáng lên, một lần nữa xuất hiện ở dưới một góc đài thù khác. Nhìn theo phương hướng cựu thua biến mất, nét mặt hắn hiện ra sự kinh nghi. Hai con thú này hình như đang tuần tra cái gì. Hiện nhiên chúng không phải là một tộc, nhưng sao lại xuất hiện ở hắc dịp sầm lâm, mà hơn nữa trên vai bọn chúng còn đang khiên cự đại đồng xoa. Hiện nhiên linh trí của chúng phải cực cao. Chẳng lẽ đó là một dị tộc chưa biết tên? Hàng lập lò âu không phải lắc đầu. Theo hàng biết, một tộc cực kỳ bài ngoại. Bình thường họ sẽ không bao giờ để cho dị tộc có hành động lớn như vậy trong khu vực của họ. Chẳng lẽ đây là chiên thú mà một tộc huấn luyện? Hàng lập nghĩ như vậy. Thứ gọi là chiên thú, kỹ thuật chỉ là linh thú mà thôi. Nhưng cách gọi khác, những yêu hai tộc dùng các loại bí thuật để tế luyện, do đó có thể sử dụng những loại linh thú. Các dị tộc khác cũng dùng dược vật hoặc là phương thức khác huấn luyện cổ thú khiến chúng trở nên hữu ích đối với bản tộc. Đương nhiên, do thiền vũ bất động giữa các tộc, nên khả năng huấn luyện không chia các loài thú rất khác nhau, không nhận phải cổ thú nào cũng có cách bắt chúng phục tùng Lúc trước, hắn nhìn thấy hai con quay thú của ảnh tộc, trong đó một con có y lực không nhỏ, mà cùng chỉ cả ảnh tộc mới có. Có thể loài cổ thú này chỉ có ảnh tộc mới có phương pháp thu phục. Về phần một tộc, trước kia không có chiên thú, Chẳng lẽ là gần đây chúng đã huấn luyện chiến thú thành công? Hàng Lập bụng chứa đầy nghi hoặc, cuối cùng hắn quyết định không nghĩ nhiều đến việc này. Hai con trường ma thú gần ngay hắn trong gan tất, cũng không phát hiện ra, có lẽ loại này do da dày thiệt béo nên không có nhạy cảm lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, thân hình Hàng Lập nhón lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất. Một ngày sau, ở trong rừng, Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, đang nhìn tám con trường ma thú. Loại cử viên thú này có vẻ khác so với hai con hôm trước, chẳng nhận hình thể bé hơn mà toàn thân lại còn có màu hỏa hồng, trong tay cũng không cầm đồng xiên hay thứ gì khác. Tám con cự thú đều nhè răng nhìn chầm chầm hàng lập, bộ dạng đầy hung tợn, khóe miệng hàng lập khẽ giật. Loại trường ma thú này hẳn là có linh giác cực kỳ trì độn, nhưng vừa rồi đột nhiên có một đội trường mao thú từ phụ cận phóng ra. Dường như chúng phát hiện ra sự ẩn tàng của hạng lập ở sau tàn cây, nên hắn lập tức bị chúng bao vây. Nhìn tám con quái thú, con mắt thứ ba của chúng tỏa ra hắc mang không ngừng chớp động. Hạng lập khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn gặp hai con lục mau thú, con mắt thứ ba trên trang chúng dường như không hề mở ra. Lúc này trong miệng tám con hồng sắc quái thú phát ra tiếng gầm ngừ thân hình nhạy chồm lên, đồng thời huy động lan nhà bồng trong tay có vẻ rất hung hăng. Phía ngoài thần đám hùng thú này lập tức nổi lên một tầng lục mang, rồi hóa thành một cổ cuồng phong, lao đến đập thẳng xuống đầu hàng lập. Lông mày hàng lập nhíu lại, hắn cũng không kỹ tránh né, mà thăm dòng vùng tay lên không trung. Kiểm sát tiểu kiếm thoáng chốc hiện ra, nhóng một cái, liền biến thành tám đạo kim ti, bắn ra về quanh tám con trường mau thú. Vài tiếng phốc phốc, tám con quay thú ngã nhào xuống. Tám đạo kim ti chợt lóe lên rồi lại biến thành tiểu kiếm như cũ, rồi bay trở về. Tám cổ thi thể cùng tiền huyết cứ như vậy rơi xuống đất. Tài kia cụ hàng lập lại khẽ vùng lên, bắn ra tám đoàn hỏa cầu đánh vào các thi thể. Ánh lửa bùng lên, tất cả các thi thể quay thú lập tức biến thành tro tàn trong hỏa quang. Xử lý bọn chúng xong, khuôn mặt hàng lập cũng không chút thay đổi. Thần hình chợt lóe, hóa thành một đạo tàng ảnh rồi biến mất trong rừng. Hàng lập cũng không có phát giác được, chính là hắn vừa rời khỏi, không bao lâu, có một cây đại thù gần đó đột nhiên lóe ra lục mang. Hai con mắt màu xanh mở ra, con mắt màu xanh biết không chút cảm tình, từ từ nhìn về phương hướng hàng lập biến mất, mắt cũng không hề chớp động. Ở khoảng cách bàn dằm với hàng lập, tại trong đường cây cũng có một thân đại thù, đang mở ra hai con mắt màu lục của nó. Lúc này lục nhẫn lặng yên quan sát mọi hướng. Phía xa hơn trầm trường có một mảnh đất trống trại, một nam một nữ đang sóng vài đứng đó. Trong đó nam tự thân khoác tự bào, nơi tự toàn thân vẫn màu đen, rõ ràng là lụng đông cùng tiểu hồng. Hai người miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho nhau điều gì? Trên mặt đất gần đó, có hơn mười ca sát của trường Ma thú. Lụng huynh à, dường như thực lực của chúng không mạnh, nhưng làm sao chúng có thể phát hiện ra thuật ẩn đốc của ta mà ngay cả cao gia tu sĩ cũng không thể nhìn thấu chứ? Thiếu phụ khẽ nhíu mày dùng truyền âm nói. Đại khái là có liên quan đến con mắt thứ ba của chúng. Một số yêu thú sinh ra đều có một ít thần thông đặc thù, bởi vậy ta và ngươi càng cần phải cẩn thận hơn. Lục đông trên mặt có chút kinh nghi, nhưng trong miệng lại trả lời như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta lên đường thôi, nhất định phải tới đó trước tiểu nha đầu, nếu không đồ bật kia rất có thể sẽ rơi vào trong tay nàng ta. Thần sắc thiếu phụ trầm xuống. <cười> Thật không nghĩ tới Người cùng nhà đầu kia Lại tham gia nhiệm vụ lần này Dĩ nhiên là đều có mưu đồ riêng Về phần đồ vật đó Đối với lũng gia chúng ta mà nói Cũng chỉ là phế vật Nhưng là tiên tự cũng đừng quên Ước định trước kia giữa chúng ta Đồ vật thì thuộc về ngươi, Còn lại người là của chúng ta Lũng đông khẽ cười một tiếng quỷ dị Lạnh lùng nói <cười> Tuy rằng ta cũng rất muốn thiên phượng huyết Nhưng vì đại sự trong tộc. Nên cũng biết cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ Thiếp thân rất rõ ràng Thiếu phụ hư lạnh một tiếng Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi Thành niên cười vang, đầy vẻ đắc ý Lập tức thân hình hai người chớp lên Cùng nhau biến mất vào trong rừng Ở trong rừng, tại một địa phương khác Xuất hiện một đạo hư ảnh vô cùng đạm nhạt Di chuyển với tốc độ cực nhanh Tại một chỗ bí ẩn trong hắc dịp sâm lâm Cờ cầm chế cực mạnh Tại một ngân sát tiểu thù cao 67 trường, có vài bóng người đang ngồi xếp bằng. Trong đó, một người đột nhiên mở ra hai mắt để lộ hai con người màu bít lục kiềm quan trong đó bắn ra tư phí, trong miệng hắn bộ nhiên phát ra thanh âm quá dị. Những người ở gần đó cũng đồng thời mở to hai mắt, trong đó có một gã có thân hình cao lớn khác người. Hắn bộ nhiên phát ra thanh âm đầy uy nghiêm, tựa hồ đang hỏi hàng điều gì. Nhân hàng kia mở to hai mắt, rồi cúi gập mặt xuống cùng kính trả lời vài câu. Người đó sau khi nghe xong, lập tức trầm giọng phân phó một chút. Mấy người khác lập tức đứng dậy, dàn ra đứng về quanh Ngẩn sát Tiểu Thủ. Bóng người cao lớn trong miệng hét lớn một tiếng, một tay chỉ về phía Tiểu Lâm, từ tay bắn ra một đạo lục tuyến lướt qua Ngẩn Sắc Tiểu Thủ. Nhất thời, Ngẩn Sắc Tiểu Thủ rung lên, toàn thân cây tỏa ra ngân sắc quang mang, đồng thời lóe lên Rồi phóng ra tầng đạo ngân sắc quan trù lớn bằng chén cơm, mỗi một đạo chiếu lên trên một bóng người. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Bóng người bị quan trù này chiếu vào, thân hình bồng trở nên mơ hồ rồi biến mất không thể bóng dáng. Hàng lập ở bên kia tự nhiên không biết hành tung của mình đã lọt vào trong mắt người khác, mà vẫn trong rừng cây, lặng lẽ hành động. Lộ trình phía sau trở nên thuận lợi thần kỳ. Dọc theo đường đi, ngoại trừ việc ngẫu nhiên gặp bài con trường ma thú, thì không gặp bất, cứ, bất kỳ một tên một tộc nhân nào. Điều này làm cho hạng lập vui sướng, đồng thời cũng có chút kinh nghi. Nhưng nghĩ lại thì diện tích hắc dịp xâm lâm quả thật rất lớn, đi cả thời gian dài như vậy mà vẫn chưa gặp phải một tộc thì cũng không phải là điều lạ. Việc này quan hệ đến việc trần đăng. Hiện tại hắn đã xâm nhập sâu vào trong rừng, tự nhiên không có khả năng rút lui. Ngay cả trong lòng có chút bất an, Hàng Lộc ngoài việc tự nhủ, mình phải cẩn thận, đem vài phần, thì hai chân không dừng lại một khắc nào. Hai ngày sau, Hàng Lộc đã đứng trên một nhánh cây, hai mắt lại nhìn chằm chằm một tòa đại sơn cao trăm trường, cách đó không xa. Cây cuối trên núi thừa thất dị thường, ngoài có những cây có niên đại từ rất lâu, thì cũng không có thêm loại cây nào. Hàng Lộc quan sát đại sơn hơn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ lật tay. Lấy ra một khối pháp bàn hình tam giác Đen tuyền bí ẩn Tại trung tâm pháp bàn Nhiều quan chấp đồng không thôi Hàng lộc cuối đầu nhìn pháp bàn trong chốc lát Rồi lại nhìn tòa đài sơn Một tay lập tức bát quyết Đánh ra một đạo thanh quang lên pháp bàn Nhất thời hát quang trên pháp bàn Chợt loán, nhiều quan hình cầu bay ra Quay tròn rồi bỗng chốc phun ra một đạo bạch ti mỏng manh Bạch ti đó chỉ hướng một cây cổ thù Trên đài sơn Ánh mắt hàng lộc khẽ đảo qua Cây cổ thụ này có một nửa đã là tàn mộng, cây cao chừng hơn 30 trường, nửa khúc trên bị cháy đen, giống như vừa bị xét đánh, nửa khúc dưới màu xanh nhưng lại có chút pha vàng, phía dưới gốc lại có chút ít rêu xanh. Hàng lập nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhắm hai mắt, rồi lại đem thần niệm chậm rại, thải ra dò xét phù cận. Dò xét xong xuôi, hàng lập mới mở mắt ra có vẻ an tâm. Xung quanh không có một bóng người, cũng không có bất cứ gì thường nào. Hải Mặc Hạng lập hít lại, cân nhắc một chút, tay áo khẽ động, mấy viên ngần châu lấp loè liền xuất hiện trong tay. Sau đó hắn lại há miệng, từ trong miệng phun ra một ngần sắc hỏa điều to bằng nắm tay. Hỏa điều này bay quanh thân thể hắn, biến thành hơn một xích dài rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời cũng đem vài viên châu nuốt vào trong bụng. Tiếp theo thân hình chợt lóe, truy vào trong lòng đất không thể bám dáng. Sau khi làm xong, Hàng Lập đưa tay về phía trựu vật thủ trạc, trong tay lại xuất ra một chồng trần kỳ thanh quan mềm mông. Không nói hai lời, Hàng Lập nhằm hướng phía trước, ném đi. Bảy tám đạo lột mang bắn nhanh ra, trong chốc lát, bay về buông phía đồi núi, rồi biến mất không thấy. Hàng Lập hai tay bấm quyết, thấp giọng niệm chú. Nhất thời buôn phía đồi núi hiện ra một tầng lục sắc lên quan. Những giữa như pháp quyết của Hàng Lập thì lập tức tiêu biến. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập mới thở vào nhẹ nhõm. Thân hình từ trên nhánh cây nhảy xuống, chấp động vài cái đã đi ra phía bên cạnh đồi núi. lục quang dược lóe, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn từ đàng xa, trên đồi núi tất cả đều như bình thường, tự hồ không hề có chút biến hóa, nhưng trên thực tế, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hàng Đập đã sớm đứng trên đồi núi, hơn nửa bản thân đã ở trước cây cổ thụ. Hàng Lập nhìn cây này, Trong đầu hồi tưởng về sự việc mà lụng đông với thiếu phù từng đề cập. Theo như lời bọn họ, có thể người của hai tổng nhân yêu nằm vùng sẽ tới đó để giao một số ghi chép tình báo. Nhưng nếu quá nguy hiểm không thể tự mình đem đến được, thì sẽ đem toàn bộ tình báo mà gửi lại. Hiện giờ thần niệm của hắn đã sớm đào qua nơi đây. Xem ra không có ai tới. Như vậy nhiệm vụ ngược lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần lấy được đồ vật là hắn đã đại công cáo thành trong lòng gần nhắc như vậy, hàng lộc không hề lượng lự, bẻng vươn tay phất về cây cổ thụ. Sùi suy, một đạo thanh sắc kim khí phá không bằng tới gốc cây trước mắt. thoáng chốc nó đã buộc phần thành hai mà ầm ầm đổ xuống. từ bên trong xuất hiện một ngọc giàn. hàng lập mặt lộ vẻ vui mừng, tay vung lên đánh ra một trảo, nhíp lấy ngọc giàn khiến nó cứ như vậy bay lên. đang lúc này, phía trên cao có một đạo kim quang. Bỗng nhiên phá tan pháp thuật của hạng lập, rồi bay thẳng đến chỗ ngọc dạng. Hạng lập sắc mặt khẽ biến, không cần nghỉ ngợi, liền vùng tay đáp trả. Thành quang trợn lói, một thanh sắc đại thủ xuất hiện chụp xuống kim quang. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, kim quang tự hồ như ảo ảnh, bị thanh sắc quang thủ phá tan. Nhưng ngọc dạng vốn là đang bay về hạng lập, bỗng có một đạo bạch ảnh trống rộng, hiện lên bên trên, tùy tiền khoát tay bắt lấy ngọc dạng. Dịp đào hữu, hạng lập hai mắt giữ lại, trầm dây lát, liền nhận ra bóng trắng kia, chính là Diệp dịnh. Hạng huynh, sau ra một đường huynh đi khá thuận lợi, dễ dàng đi tới nơi đây. Thiếu nữ cầm ngọc dạng trong tay, liền cười nói. Dịp tiên tự có ý gì? Chẳng lẽ trên đường dịp tiên tự đã gặp phải phiền toái chăng? Ta ở nơi tiếp giáp giữa sầm lâm và nhất tuyến thiên, đợi mọi người hồi lâu, nhưng lại không hề nhận được âm tín. Mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạng lập trong mắt hiện ra một tiêu khác thường rồi hỏi. Đơn giản thôi, ta cùng đám người lũng đạo hữu ở trong nhất tuyến thiên gặp đám phòng giao. Bất đắc dị phải phân tán để thoát khỏi bọn chúng, nên chỉ có thể thay đổi phương hướng. Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, nếu không đạo hữu sẽ không gặp ta ở nơi này. Thiếu nữ cười duyên nhưng lại hiện ra vài phần phong tình. Hạng lập lại trong lòng rùng mình. Từ lời nội tử, hắn đã hiểu ra được điều gì. Hắn còn chưa nghĩ kỹ, thì một bên trong không trung, đột nhiên lục quan chợt lóe, lượng đạo đồn quang lại sông đến, hào quang chợt tắt, hiện ra một nam, một nữ. Nam tử dung mạo anh Tuấn, còn nội tử thì xinh đẹp như hoa, đúng là lụng đông và thiếu phụ. Là ngươi? <cười> Quả nhiên, ngươi đã chạy tới trước. Hai loại thanh âm hoàn toàn bất động, Cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc Đúng là thiếu phụ thấy hạng lộng Cũng bình điên tới đây trước Có chút ngoài ý muốn Nhưng lụng đông vừa thấy thiếu phụ áo trắng Lại lộ ra vẻ vui mừng Nguyên lai là lụng huynh cùng hồng đạo hựu, Không phải tiểu muội nhanh chân Mà là nhị vị đạo hữu chậm một chút thôi Thiếu đường áo bào trắng Nhìn hai người nhẹ nhàng nói Đồ vật kia Dịp cô nương đã lấy được rồi chứ Ảnh mắt lụn đông hướng đến độ vật thiếu nữ đang cầm trong tay, lộ ra nụ cười giả tạo. Thiếu phụ nhìn thấy ngọc dạng kia trong tay thiếu nữ áo bào trắng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đúng vậy, tại hạ cũng là vừa mới tới lấy vật này. Kỳ thật, phải là hàng đạo hữu ở đây trước tiên. Tiểu muội cũng chỉ tới trước hai vị vài bước mà thôi. Thiếu nữ phát ra tiếng cười thanh thúy, thản nhiên nói. Hàng huynh, nơi đây cũng chỉ có mỗi ngọc dạng này thôi sao? Thiếu phụ trầm mặt xuống, bỗng nhiên hỏi như vậy. Hàng lập trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh gợt đầu. Nhìn thấy hàng lập gật đầu, thiếu phụ không nói gì. Lụng đông nhìn thiếu nữ cũng không nói được một lời nào, mà thiếu nữ áo bào trắng lại cui xuống, chỉ mỉm cười vút vuốt ngọc dạng trong tay. Nhất thời nơi này lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động, nhưng không khí vẫn ngưng trọn vàng phần, dường như đó là dấu hiệu bào táp sắp bùng nổ diệp mùi mùi, phải chăng nên để thiếp thân nhìn qua ngọc dạng này một chút. Những người nằm vùng ở một tộc, còn có người của hắc phường tộc. Nói không chừng bên trong, còn có lưu ngôn của người bồn tộc. Thiếu phụ thần sắc dịu lại, vẻ mặt ôn hòa nói. Cũng không dấu gạt tỷ tỷ. Phải đến một tộc nằm vùng, cũng có người dịp gia chúng ta. Không bạn để tiểu mùi xem qua trước, sau đó lại giao cho tỷ. Thế nào? Thiếu nữ áo bào trắng, biểu môi một cái, thản nhiên cười. Nghe thiếu nữ nói như vậy, tiểu hồng sắc mặt đại biến, rốt cuộc không thể tiếp tục tươi cười, ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu đã lấy được đồ vật này, nơi đây không phải là chỗ ở lâu, ta nhìn nhanh chóng rời nơi này trước rồi nói sau. Lụng đông cũng bất động thành sắc nói một câu. Tiểu bội cũng đang ký này. Thiếu nữ áo trắng đáp ứng, thiếu phụ giận mình nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hàng lập cũng không ý phản đối thiếu nữ thấy vậy liền cười, thù bà trong mắt lưu chuyện liên tục, nàng thu hồi ngọc dạng trong tay, bỗng có tiếng hát lớn, gốc cây cổ thụ gần đó đột nhiên phồng ra một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức băng đến sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng tuy chưa quay đầu nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể uyển chuyển, mờ hồ biến mất không thấy. Ngày sau đó thiếu nữ xuất hiện ở một nơi cách xa hơn đó mười trường. Khi thân hình vừa hiện ra, thì chỗ dưới chân bỗng nhiên bắn ra một đạo ngân mang khác. Lúc này đây thiếu nữ sắc mặt khẻ biến. Vai nạn nhoán lên, dưới chân phát lực, cả người lại thoát ra ngoài mấy trường. Nhưng đúng tại lúc này, tiếng xe gió vàng lên. Một đạo quan tì đạm nhạc trong suốt như không thấy, trong gàng tất đã băng tới bên cạnh nạn. Mục tiêu không phải là thiếu nữ, mà là ngọc dạng trong tay nàng ta. Thiếu nữ áo bào trắng cả kinh, vội bàn co tay lại. Nhưng đã hơi muộn một chút. Bành một tiếng, ngọc dạng lập tức vỡ tan, biến thành vô số mảnh nhỏ. Thiếu nữ kinh sợ, giữa đôi lòng mày hiện ra sát khí, phản thủ xuất ra một trào, tóm lấy quang tì trong suốt kia, sau đó kéo mạnh một cái. Phù phù một tiếng, một con cử trùng thân thể trong suốt hiện ra trong hư không. Yêu trùng này, thân dài ba buôn thước, trông như một con cử tầm, thân thể to mộng. Phía sau lưng lại sinh ra đôi cánh ve, lượng mạng phe phẩy, từ hồ muốn dạy dùa bay ra. Sau khi bị thiếu nữ không chế, con trùng này tự nhiên không thể bay lên mảy bay. ngập dạng bị hủy trong nháy mắt, ba người hàng lập nhất thời ngợn ngơ. cơ hồ cùng lúc đó, vài viên cổ thủ còn lại, bỗng nhiên phóng ra lục quan. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện ra vài đạo nhân ảnh, dường như đều trực tiếp từ trong cây sinh ra. Thật không nghĩ tới, đồ vật này giấu ở nơi đây nếu không được phải các ngươi vạch đường, thật đúng là khó có thể tìm được. kể từ nay một tộc sẽ không còn hầu hoàng. một bóng người cao lớn đảo qua đám người hàng lập, trong miệng phát ra ngôn ngữ dân tộc có chút lanh lẹo. hàng lập vừa trong thấy tướng mạo những người này, đồng thời bỗng nhiên coi rút lại. những người này tự hồ cùng dân tộc có chút giống nhau, nhưng là toàn bộ da thịt có màu xanh biếc, ngũ quan tương đồng, trừ hai mắt màu tím. Quả là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể rõ ràng phân biệt được một trong hai gã, giảng người thon thả, bộ dạng là nữ tính. Những nhân hành này đúng là người mộc tộc. Điều làm cho Hàng Lập lại hơi giật mình, người mộc tộc tại phần eo hơn phần nửa đều đeo dây lưng màu cam. Tên mộc tộc cao lớn tại dây lưng của hắn, ngoài màu cam còn có một đường chỉ màu bạc. Nghe tới cấp bậc của mộc tộc, Hàng Lập tâm tư bỗng nhiên như chìm trong vực sâu. Ngần Dài, người là ngần giai mộng linh. Vừa thấy dây lưng bên hông tên một tộc cao lớn, nét mặt thiếu nữ cũng trở nên cực kỳ khó coi. "Cải Hà, ngần giai, dưới quyền linh sư Mộc Thủy, các vị đều đã tới đây rồi, cũng đừng trở về, tạm thời ở lại bồn tộc làm khách một thời gian." Tên một tộc cao lớn không chút biểu tình lên tiếng, sau đó vùng tay lên. Phía sau người mộc tộc có dây lưng màu cam, đồng thời khẽ xoay người. Hai tay nhấn mặt đất một trường, nhất thời một tầng lục mang với tốc độ không thể tưởng được, làn tràn đi bốn phương tam hướng. Hàng lập cường thiếu nữ ám bào trắng đang đứng trên mặt đất, cả hai không chút nghỉ ngợi lập tức bay vút lên. Tiếng nổi lớn từ bốn phương tam hướng truyền đến, ảo thuật cơ chế do hàng lập thi truyền lúc trước, trong nháy mắt, đã bị một cổ vô hình lực đánh cho tan. ảo thuật vừa mất, tất cả bốn khí đồi núi nhất thời hiện ra. Một mạng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy chỗ lục quang đi qua, tất cả kết cối nơi đó liền hóa thành từng con trường Ma thú, trong tay cầm dự tường kiện, tường kiện đủ loại binh khí. Bị bao màu sắc khác nhau, tất cả hóa thành một trận yêu phong bay lên không trung. Đại khái chừng mấy ngàn con trường ma thú, tất cả đều bao vây lấy khu đồi núi nơi này, chật như nêm cối. Lụng đông cùng thiếu phụ thấy được như vậy, thì sắc mặt trở nên không còn chút máu. Hàng lập khoái miệng khẽ co giật, cũng lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có thiếu nữ áo bào trắng, thần sắc âm trầm dị thường, nhìn sang một linh một thủy. Không biết được nàng ta đang nghĩ cái gì. Buồn tộc gần ngàn năm mới nghiên cứu ra một vườn thú. Nếu là các người xem qua ngọc dạng đó thì trong đó chắc chắn ghi lại. Nhưng hiện tại, <cười> một thủy vẻ mặt tuy đợi đẫn dị thường, nhưng trong miệng cố tình phát ra tiếng châm chọc. Động thủ. Một thanh âm cực kỳ xa lạ vang lên trong hư không. Đám người hạng lộng gần ra không biết tại sao. Thiếu nữ áo bào trắng đột nhiên hé miệng, phồng ra một đạo xích hồng huyết quang, bỗng nhiên biến thành mấy đạo hồng sắc huyết ti. Ngoài trừ gần giai mộc linh, thì bạn tới tất cả các mộc linh ở nơi đây. Vài tên mộc linh cả kinh lục quang trên người chấp động hoặc là hiện ra một chiếc mộc giáp thuận, hoặc là miệng phun ra một đoạn lục hà, muốn đánh hạ huyết ti của thiếu nữ. Những huyết ti này chẳng biết được cô đồng từ vật gì mà phản phất như hư ảnh, có thể xuyên thủng phòng ngự. Huyết ti chợt lóe đã bắn vào người Mộc Linh, toàn thân Mộc Linh hiện ra huyết quang, trong nháy mắt bị từng sợi từng sợi huyết ti cuốn chặt lấy, nhất thời Mộc Linh không thể giải dù thoát ra. Trong lúc đó, cây cổ thụ vốn bị hàng lập dùng kim khí chém thành hai bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kim ảnh nhàn nhạt bổ nhào về phía mộc thủy, mộc thủy hư lạnh một tiếng, hai tay khẽ tụ lại. nhất thời lượng đạo kim quang chợt loé, rồi đánh lên phía trên kim ảnh. rầm rầm hai tiếng trầm đục vang lên, kim ảnh nội tung tạo thành vô số điểm kim quang văng tứ tán khắp nơi, bản bảo ngân dài một linh. rầm lớn một tiếng, bỗng phía mộc thủy bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc vồ vang tạo thành pháp trận lên quang đại phóng, đem cao dài một linh bao bọc vào trong. Trong mắt một thủy tự mang còi rút, hai tay hắn lại hợp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoạn ngân quang cho mắt, sau đó tạo thành vô số đạo ngân mang, bắn ra bốn phường tam hướng một cách mạnh liệt Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, ngân mang, kim phụ đang vào nhau, kim sắc phù văn này không biết là thần thông cổ quá gì, lại có thể ngành kháng đỡ một kích của ngân dài một linh. Chỉ có một phần nhỏ phù văn bị đánh tan. Bạn này làm cho một linh cấp cao như một thủy, trong lòng kinh sợ vô cùng. Không chút lượng lự, hai tay trong lúc đó lại hiện ra ngân quan, ngân tù quan đoàn khác còn cho mắt hơn so với vài lần trước. Nhưng lúc này, vừa thấy ngân dài một linh cùng các cao dài một linh khác, tất cả đều bị cuốn lấy. Hàng lộc cùng lụng đông mặc dù có chút kinh nghi, nhưng không thể đứng đây mà chờ chết, nên lúc này mừng như điên cả hai đều vận dụng thần thông bản mệnh lập tức hướng buông phía bắn đi. trong lúc đó thiếu phụ hai tay bắt quyết thân hình lộn một vòng hạ xuống mặt đất. trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa phượng diễm lệ dị thường. cả người bốc lên yêu diệm màu đen cuồn cuộn rồi xông vào trong đám một viên. mặc cho các loại vũ khí trong đàn cử viên tới cấp đánh tới, nhưng tất cả đều nhanh chóng hóa thành tro tàn. trong chớp mắt hỏa phượng này đã phóng ra phía xa hơn trăm trường. Lụng đông sắc mặt ngưng trọng, miệng nuốt vội một viên ngụ sắc đang dừa, sau đó trong miệng lầm bậm niệm chú, trên người lại hiện ra một bộ cánh chiến. Trên chiến giáp còn hiện ra một ngụ trào kim long hư ảnh. Một tiếng lòng ngầm cao vút, tiếp theo nó xoay quanh một vòng rồi nhập vào trong người lụng đông. Lập tức, nốt rửa đỏ trên người hắn đại phóng kim quang, cả người chợt hóa thành một đạo kim hồng dài hơn mười trường phá không bay đi. Trong đoàn Kim Mang đang bay vọt đi này, còn mơ hồ hình bóng của ngụ trào Kim Long. Nơi Kim Quang đi qua, tất cả những gì ngăn cản phía trước đều lập tức hóa thành một chùm huyết vụ. So với thủ đoạn đạo tẩu kinh thiên động địa của hai người kia, thì hàng lập lại lặng yên không tiếng động. Sau lưng phát ra một tiếng sấm rền, một đôi vũ sĩ màu xanh hiện ra. Tiếp theo, hàng há miệng, phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ sầm. Tình huyết này về quanh thân thể, quay tròn một vòng, sau đó liền biến thành một màn huyết vụ, bao phụ thân hình hắn vào bên trong. Huyết vụ quay cuồng vài lần, sau đó hóa thành một đảo huyết ảnh, bắn đi như một ánh chớp, xuyên thùng tất cả những con một viên thú cạn đường, cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời. Lẽ lên thêm vài lần, huyết ảnh đã hoàn toàn biến mất, không thấy tâm tích. Hạng lập với tù vi hóa thần, thi chuyển ra huyết ảnh đồn. Nếu so bị hắc phượng cùng lụng đông biến thành kim quang, thì nhanh hơn gấp bồi. Hai người kia ở trong đồn quang, nhìn thấy hành động của hàng lập thì không khỏi ngây người. Còn thiếu nữ áo bào trắng thì lại khác, chỉ thấy tay nàng lật lên, ngay lập tức một lưỡi đào hồng quang lộng lè đã xuất hiện trong tay. Cũng không thấy nàng bắt quyết hay niềm chú, mà chính là nhẹ nhàng vùng đào này, hướng xuất hiện như một vườn thu nhất. Nhất thời, thiên địa nguyên khí trong khoảng không nơi đó xảy ra giao động. Một đạo xích hồng đào quang dài hơn trăm trường, trông như kinh thiên cử trù, từ từ hiện lên trong hư không. Sau đó cũng từ từ chém xuống. Nơi ánh đào chém xuống, những một viên thú bị bao phủ bên trong, liền đà loạn hoảng sợ, muốn thoát ngay khỏi chỗ này. Điều không thể tưởng được, chính là tất cảnh thân hình một viên, khẽ rung nhẹ, rồi đều tự cháy. Hơn trong con một viên thú bên trong hồng sắc hỏa quang, biến thành một đống tro tàn. Phía trước, Lập tức xuất hiện một thông đạo thẳng tắp Ánh đào khủng khiếp đó lúc này Cùng quỷ dị biến mất Lúc này Tại gốc cây cổ thụ không tròn vẹn Lúc trước cất giống ngọc dạng bỗng xuất hiện một lục sắc hỏa điệu Đột nhiên bắn ra Rồi hóa thành một đạo lục mang Nhập vào thân thể thiếu nữ Thiếu nữ áo bào trắng thấy như vậy Trên mặt hiện ra nét vui mừng Nàng hít sâu một hơi Thân hình nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ Sau khi hiện ra Thì đã xuất hiện trong thông đạo Tiếp theo thân hình nàng lại quỷ dị biến mất, rồi lại hiện ra một cách quỷ dị ở phía cuối thông đạo. Thiếu nữ không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng phá không bay đi. Độn quan như ẩn như hiện, sau mấy nhịp thở thì đã biến mất ở cuối chân trời. Độn thuật quỷ dị này tuyệt đối không dưới huyết ảnh đồn của hàng lập. mộc thủy vốn vẫn đang bị kim sắc phủ vàng về lấy, trong tay lại bột phát ra ngần quan. Lúc này ngần quang quan mang cực lớn. Một kích đã đem hơn phần nửa kim phù đánh cho tiêu thất, số còn lại vẫn xoay tròn không ngừng xung quanh một lên này. Một lên này trên mặt không chút biểu tình, nhưng tự mang trong mắt chợt hiện, đột nhiên dừng tay, phát ra âm thanh cao vút. Tại khoảng không gần đó, một viên thú liền trở nên xuồng xao, Chúng lập tức phân cầm nhau, đuổi theo các hướng đồn quan. Cùng lúc đó trong rừng rầm âm u, tiếng hộ ứng cùng vang lên, âm thanh cao vút. Hàng lập vẫn chưa ngừng thúc dục huyết ảnh đồn. Hắn nhìn về đằng sau không còn thấy người nào đuổi theo. Lúc này đem huyết quang thu lại, liền biến thành một đạo thanh hồn tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sắc mặt hắn lúc này so với ban đầu đã tái nhợt hơn vài phần. Xem ra, liên tiếp hai lần vận dụng huyết ảnh đồn, làm cho nguyên khí thật sự tổn thương. Chẳng qua phía sau, có thể sẽ có ngần dài một linh đuổi theo. Hắn sao lại dám có chút lời lỏng tuần tại này tương đương với dân tộc hợp thể kỳ, hắn có tự phụ có nghịch thiên thần thông, nhưng cảnh giờ kém xa cùng quyết không dám hy vọng có cơ hội chiến thắng khi giao thủ, cho dù đối phương chỉ là ngân dài hạ vị. Lần này, nếu không phải có người khác âm thầm ra tay tương trợ, bộ nhiên dùng bí thuật vây khốn vì ngân dài mộng linh này, thì chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện nhiên, loại kim sắc phù trần này cũng vột pháp vây khốn được bao lâu. Mấy người tặng ra mà chạy ai cũng có thể bị ngân dài một linh này để ý hắn cũng không dám dừng lại mày may Tuy rằng hàng L lập không dùng huyết ảnh đồn nhưng thành sắc đồn quang của hàng L lập cũng không hề chậm sau lưng lại có phong lưyi sĩ không ngừng quạt mà mỗi lần chấp đồng cũng làm cho đồn quang gia tốc thêm vài chục lần khiến đồn tốc của hắn cực nhanh hoàn toàn không thua kém luyện hư tu sĩ chẳng qua hàng Lộc cũng không dám quay đầu chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước. Sưu sư, vài tiếng xe gió từ phía dưới truyền lên. Lập tức, vài đạo kinh phong kỳ quái bắn nhanh đến. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, đồn quang liền dừng lại trên không trung. Ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe, bắn sắc qua cách thân thể hàng lập chỉ có vài thước. Vừa rồi nếu không phải hàng lập dựng nhanh đồn quang, thì chỉ sợ lập tức sẽ bị ba đạo thanh quang này xuyên thủng thân thể. Hiện giờ, ba đạo Thanh Quang đang xoay tròn, hỏa thành ba gã mộc tộc, mỗi người đều cầm trong tay thanh sắc mộng. Ánh mắt Hàng Lập đào qua bên hồng ba người, nhìn thấy màu sắc dây lưng ba người đang đeo, thì lúc này trong lòng buông lỏng. Ba người này chỉ tương đương với nguyên anh kỳ ở tu sĩ nhân tộc, tồn tại này đương nhiên Hàng Lập sẽ không để ý, nên cũng không thấy Hàng Lập vận dụng pháp bảo gì, chỉ thấy phòng lợi sĩ sau lưng khẽ phất. Một đạo điện hồ màu xanh lập tức được phóng ra. Lồi điện cực nhanh, chỉ chớp mắt, đã trên trước mặt tên linh mộc đứng giữa. Mộc linh này trên mặt không lộ sắc thái, tự mang trong mắt nhanh chóng coi rút lại, nhưng không hề sợ hại, huy động mộc mâu đâm thẳng đến bụng dưới của hàng lập. Mộc mâu chưa kịp chạm thân, thì đã nổ tung thành vô số đạo thanh sắc tìm mang, phản vất muốn trong chốc mắt, muốn xuyên thùng trăm lộ trên người hàng lập. Ánh mắt hàng lập phát lạnh Hai tay kim quang đại phóng, trong phút chốc, hiện ra một thần kim sắc lần phiến trong suốt. Thành mạng này đâm đến thân thể, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tay. Tất cả đều bị bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng. Cùng lúc đó cánh tay hạng lận, chớp lên, toàn lấy thanh mộc màu thứ hai đang đâm tới. Mặc cho mộc linh liều mạng coi lại thế nào, nhưng mộc mâu vẫn im liềm bất động trong tay hắn. Thành khí trên mặt mộc linh chợt lấy, hắn không chút do dự buông bỏ mộc mâu ra. Thân hình bắn về sau, động tác mau lẻ như sao băng. Nhưng cánh tay kia của Hàng Lập là kéo dài hơn một xích, giống như thuẫn dị xuất hiện trước ngực Mộc Linh. Nằm ngón tay như lời kiếm đâm thẳng vào trong ngực. Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, thân thể Mộc Linh chỉ như mảnh giấy, bị Hàng Lập mạnh mẽ pha rách. Từ sau lưng Mộc Linh đã thỏ ra nằm ngón tay, Hàng Lập đang nắm giữ viên tinh thể như bào thạch. Từ lúc Hàng Lập đón đỡ bộ kết của Mộc Linh đứng giữa, cho đến khi xuyên thụ ngực hắn. Nói thì chậm, nhưng thật ra chỉ là trong chấp mắt. Hai một linh thấy như vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu quái gì, chói tay. Một kẻ trong đó liền hé miệng vùng ra một đoàn hoàng hà băng tới. mật màu trong tay cũng vùng lên, biến hóa ra vô số đạo hư ảnh, đẹp hơn phân nửa thân thể hàng lập bao lại. Hàng lập cười lại một tiếng, định thu hồi xâm trường đâm xuyên ngực đối thủ lúc này. Nhưng chuyện tình hắn không ngờ tới đã xuất hiện. Một tay đâm xuyên thân thể một linh. Cùng cánh tay kia bắt lấy một màu lúc trước, đồng thời bị lục quang vây lấy, sinh ra một cổ hấp lực lớn đến khó tin. trong trường khẽ nhoán lên một chút, thế nhưng không thể rút ra. Trong chốc lát, đoàn quang hạ kia đã tới phía trước mắt. Thứ này phun ra vô số thành mang đâm thẳng xuống. Trên mặt hiện ra, hạng lập một cách một ti quỷ dị. Khẽ mấp máy môi, tự hồ đang niệm chú. Nhất thời trên người hắn kim quang đài phóng dĩ sườn sườn hư ảnh chợt lóe, buông cánh tay màu vàng mờ hồ hiện ra. Buông cánh tay màu vàng này kim quang ông ánh rực rỡ vô cùng. Một cánh tay màu vàng khỏe động xuất ra một quyền đánh tan hà quang trước mắt. Một tay khác lại hoa lên trong hư không, nhất thời kim sắc hào quang hiện ra dễ dàng đỡ lấy thành mang đầy trời. Cùng lúc đó hai kim tia khác. Là nhắm ngay vào người hai một linh. Mười ngón tay bắn ra mười đào kim sắc kiếm khí, trầm nháy mắt, đã tới trước người hai một linh. Hai một linh khiếp sợ, trên người hiện ra ngần sắc một giáp. Tiếp đến, chúng liện thụ, tạo ra thêm một hoàng sắc mộc thuận, ngăn chặn kiếm quang. Nhưng là mười đào kiếm khí đó chính là thành trúc phòng vần kiếm trong cơ thể biến thành, sắc bén vô cùng. Bóng kiếm chợt lóe đã đem hai một linh chém nát. Thân thể hai một linh trầm nháy mắt biến thành mấy khối thịt vùng. Nhưng Hạng Lập vẫn không chịu dần tay. Hai cánh tay màu vàng vẫn không ngừng huyền hóa. Kiểm quang tuần ra nhiều vô kệ. Trầm nhé mắt, đã đem hai mộc linh bảo phủ trong kim quang. Đảm huyết vụ theo đó rời xuống. Hạng Lập lúc này mới hít sâu một hơi. Xong chuẩn bị kiểm dự, đột nhiên rung lên. Trên hai cánh tay, bỗng xuất hiện phụ vang kim quang quỷ dị. Thân thể mộc linh cùng thanh sắc trường mâu lúc này còn kèm dựng Hạng Lập. Vừa tiếp xúc với Kim Quang, nhất thời rung rẩy rồi vỡ vùng thành từng khúc, cuối cùng hóa thành một đoạn thanh sắc một phấn, theo gió tan mất. Hàng Lập thu về hai tay, trên người Kim Quang chợt tắt, mặt khác, bốn cánh tay màu vàng, mơ hồ cũng biến mất không thấy tâm hơi. Lần này chỉ là đối phó với mấy tồn tại cấp nguyên anh, vậy mà đã bận dùng phạm thánh chân ba công để nhị quyết, thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chẳng qua cảnh giới của công pháp này còn thấp, không thể phát huy thần thông chân chính, nên không thể dùng trong khi chiến đấu biết cường địch chân chính. Cùng lắm, chỉ có thể xuất ra một ít công dụng ngoài y muốn, dùng làm thủ đoạn đột kích bất ngờ. Nhưng khi nào tôi bị tiến vào luyện hư, tu luyện tới để tam quyết chân chính là pháp thể song tu. Lúc đó Phạm Thánh Trần Ba Công mới hiện lộ ra uy lực của mình, chắc chắn là không dưới uy lực của công pháp định giai. Đối với việc này, hắn cũng có vài phần tự tin. Hàng Lập cân nhắc một chút, rồi lại hóa thành một đạo thanh hồng lào đi. Trên đường, Hàng Lập lại đụng phải vài ba người mộc tộc chặn lại. Mấy người mộc tộc này, tuổi vị mọi người cũng không quá cao, phần lớn là mộc linh tương đương bị cấp nguyên anh của nhân loại, thậm chí còn xuất hiện cả đề dài mộc linh. Đối với những mộc linh này, Hàng Lập tránh được thì sẽ tránh, nếu không tránh được thì liên thủ thủ đoàn đột ngột đánh gục đối phương. Không để cho đối phương dè dừa kéo dài Kết quả Sau một đường chạy như điên Đến gần nửa ngày sau Hàng lập rốt cuộc lại gặp phải đại phiền toái Ở trước mặt hắn Lại xuất hiện hai gã một linh Eo buộc dây lưng màu tím Một kẻ giá người khôi ngô kẻ còn lại giá người thon thạ Rõ ràng là một nam một nữ Phía sau hai người Bốn đồng một viên thú màu lông trắng bạch Cùng đứng đó Viên thú này thân ca 78 tám trượng mười con đều cầm một cây hoàng sắc đại côn Bốn con một viên thú này Ánh mắt sáng rực nhìn về Hàng Lập Dường như thông linh dị thường Mơ hồ linh trí đã mở ra Khiến cho Hàng Lập cảm nhận được Một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm Từ hồ uy hiếp cùng không dưới Đôi nam nữ một linh kia Mà hai gã một linh kia Đã là tương đương với tồn cấp, hóa thần Tại nhân tộc Cũng không phải là hạng dễ đối phó Hiện tại, Hàng Lập cách hắc dịp xâm lâm Cũng gần ngàn dòng Hàng nóng lòng muốn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này, nên tất nhiên không có tầm tư chiến đấu cùng mấy người kia. Hàng lập bị ngăn lại, trên mặt sát khí ngập tràn. hắn nhìn bốn con cử viên phi đối diện, nét mặt băng hàng dị thường. Đột nhiên, một tay hắn vỗ vào sau óc, từ đó phóng ra một mạng lớn hồi quang. Hồi quang cuộn tròn một cái, bỗng nhiên ngân tụ hóa thành một quang hoàng cự đại kỳ lạ vô cùng. Nó lớn chừng hai ba mươi trường, quay tiếp trên không trung. Động tĩnh này lập tức đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Cùng lúc đó, ống tay áo hắn rung lên, 72 tiểu kiếm không tiếng động, bắn ra, lặng yên bay về bốn phường tam hướng. Hắn định dùng nguyên từ thần quan, thu hút sự chú ý của đối thủ, sau đó mới dùng đại canh kiếm trận đem đại địch bao vây. Cùng thời gian này, vẻ mặt tiểu hồng tán nhợt, nạn đang trôi nổi giữa không trung, hai mắt gác gao nhìn chầm chầm mấy đạo lục ảnh ở phía trước. Bền hồng ba gạm mộng linh buộc dây lưng màu tím. Tại một hướng khác, lụng đông biến thành kim quang, liên tục phóng đi. Ở ngay sát sau, một kim sát một viên bộ lông như vàng ròng, đang hiện một cây ô hát cựu phụ, quanh thân ngũ sắc hạ quang lưu chuyển không ngừng, đang cực nhanh đuổi sát không tha. hư ảnh ngụ trào kim long bám trên thân lụng đông, đã tán đi. hắn quay đầu, nhìn lại sau lưng, Thấy kì mau một viên dự tận dị thường, không hề kỹ định dừng tay, mà ngược lại còn điên cùng không ngừng thúc dùng đồn quan. Phía xa xa, hơn trăm dòng, khu vực ven hát dịp sầm lâm, một đạo bạch hồng đang phi đồn qua, để lại tiếng rít gió chói tay. Ở ngay phía sau vài dòng, có một đạo ngân quang kiên trì đuổi theo. Hai người kẻ truy, kẻ chạy, trong chớp mắt, đã phóng ra xa cả ngàn trường. đạo bạch hồng nhất thời không thể dứt ra khỏi sự truy đuổi của ngân quang bạn gần quan cùng vô pháp có thể lập tức đuổi kịp bạch hồng lượng đạo đồng quan thoáng chốc lao ra khỏi rừng đồng để lại hắc diệp xâm lâm ở đằng sau hạng lập thân huyền phù trên không trung nhìn vô số đạo kim tiền gần tụ thành một đoàn trong kiếm trần rốt cuộc cũng đem một đầu kim mau một viên cuối cùng cắt thành vô số khối lúc này than nhẹ một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết miệng phun ra một tiếng thu tại hư không phía trước bỗng nhiên cầm mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, ông minh không ngừng kiếm quang đài phóng rồi trở thành 72 mươi hai khẩu tiểu kiếm như cũ. Tiểu kiếm này quay tiếp một vòng trên không trung, sau đó tất cả hướng về hàng lợp. Tay áo hàng lợp rung lên, tất cả tiểu kiếm nhập vào trong đó không thể bóng dáng. Hằng bắt đầu đưa mắt nhìn khu trung tâm kiếm trận, lúc này vẫn còn có nhiều huyết vụ chưa tan hết. Hằng lập ánh mắt chợt loáng, 72 lưỡi phi kiếm bày ra đại can kiếm trận. Uy lực to lớn hơn hắn dự đoán. Hai tự gia một linh cùng bốn con ngân sắc một viên, nhất thời bị đài canh kiếm trận vây vào bên trong, đã bị kiếm ti trong kiếm trận trạm sát sạch sẽ, sẽ, không hề có lực kháng cự. Xem ra theo như lời lụng đông, thành nguyện tự với tu bi luyện hư kỳ, lấy uy lực kiếm trận chống lại tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ sợ là chuyện có thật. Trong lòng hàn lập tuy có cân nhắc, nhưng lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều, hắn liền đem phi kiếm thu lại sau đó liền thi triển đồn quang phẩm nhanh đến ven rừng rậm, sau nửa canh giờ, hàng lập đã bay khỏi rừng rậm. vừa ra khỏi rừng rậm này được trăm dặm, hàng lập lấy từ trong ngược ra thai nhất hóa thành phù, sau đó lập tức dán lên trên người. nhất thời thân hình hắn liền hóa thành hư không, hoàn toàn ẩn nấp. kể từ đó hắn mấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. ngay khi hắn rời đi không lâu. Từ phía sau hát dịp xâm lâm, lượng đạo hoàng sắc đồn quang lại tới. hào quan chợt tắt, hiện ra hai gã mộc linh, dây lưng màu da cam hiện ra. Hai gã mộc tộc này đúng là hai kẻ trong đám cao dài mộc linh, lúc trước đi theo ngân dài mộc linh, bị thiếu nữ áo trắng thi pháp tạm thời vây khốn. Ban đầu, bọn họ dừng lại ở chiến trường trước đó không lâu của hàng lập, sau đó lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng cuối cùng không thể tìm được manh mối gì của hàng lập. Nên đành phận nộ quay về Hạng lập cũng không biết Hành động cẩn thận của mình Làm cho bản thân lại tránh được một kiếp nạn Nếu không Một khi bị hai gã cao dài một linh cấp luyện hư đuổi theo Thì hắn không thể bình yên thoát thân Sau khi đã rời xa cả ngàn dặm Xác định thật sự đã thoát khỏi sự truy tung của người một tộc Hạng lập hai tay bấm niệm pháp quyết Nhất thời phù văn trên người chợt lóe, Thân hình khôi phục nguyên trạng Đồng thời trong thân thể có một đoạn linh quan bay ra Lại trở lại như cụ, hóa thành thái nhất hóa thành phù Hai ngón tay hạng lộng khẽ nắm lấy phù Rồi khẽ úp tay xuống Phù này lập tức biến mất không thấy Hạng lộng cẩn thận nhìn trung quanh một phen Mới lặng yên hạ xuống một tòa núi nhỏ phía dưới Sắc mặt âm trầm bắt đầu cân nhắc kỹ lượng Lúc này trong lòng hắn cũng buồn bực dị thường Khối ngọc dạng bị người mộc tộc bất ngờ phá hủy Chẳng lẽ nhiệm vụ này đã thất bại Nếu là như vậy, không thể có số lượng lớn diệt trần đang, thì hắn lại phải trở lại thiên uyên thành. Không đúng, về sau, đột nhiên có người ra tay về lấy ngần dài một linh, chắc chắn phải là người được hai tộc phai đến một tộc nằm vùng. Nếu là như vậy, thì khối ngọc dạng lúc trước cũng không nhất định là thật. Nói không chừng tình báo chân chính một tộc, vẫn là đang trên người của người này. Chỉ cần tìm được người này, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành. Hàng lập tâm niệm nhanh chóng suy tính, hắn cảm thấy được việc này vẫn còn hy vọng. Xem ra, phải tìm được thiếu nữ áo bào trắng. Đề phần làm thế nào để tìm ra? Hàng lập gương mặt khẽ động, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên tay hắn run lên, bắn ra một đoàn hư ảnh. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, liền biến thành một con bán nhỏ, to bằng bàn tay, đang nằm sấp trên mặt đất. Đúng là con báo lần thú kia. Còn thú này hướng đôi lục nhạc của mình nhìn Hàng Lập, sau đó kêu lên vài tiếng. Hàng Lập cũng không có nói chuyện, trong tay linh quang chợt lóe, bỗng nhiên xuất ra một thành sắc pháp bàn. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm một tay hướng hư không trạo ra một trạo. Nhất thời một đoàn nhủ quang lớn bằng trong pháp bàn, từ từ bay cách pháp bàn nửa thước rồi mới bắt đầu dần lại. Trong miệng Hàng Lập phát ra tiếng cười, hướng tiểu thú tùy ý vầy tay. Bảo lần thú lại chuyện áp vài cái, căn bạn không có chuyển động, ngược lại về mặt lộ ra một bộ dàng dương dương tự đắc. Hạng lập đúng là hết chỗ nói. Ở một tộc, hắn để con thú này cùng đệ hồn thú ở chung vài ngày. Như thế nào, nó lại nhiệm thật ngủ ngày của đệ hồn thú chứ? Chẳng qua, hiện tại cũng không phải là lúc con thú này so đo chuyện nhỏ nhặt Một tay hương túi triệu vật, tìm tòi đưa lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc. Từ trong bình đổ ra một viên đan dược đỏ tươi như máu. Rồi ném đến cho tiểu thú Bảo lần thu vốn có bộ dạng hữu khí vô lực Lập tức tinh thần phân chấn Cả người hóa thành tàn ảnh nhảy đến không trung nút lấy đan dược Sau đó sừng xe Hướng hạng lập gầm nhẹ vài tiếng Bộ dạng dường như muốn lấy lòng Hạng lập cũng không có nói chuyện Một tay hướng trên viên bàn Quan niệm một cái Hắn cũng không cần nói gì trong nháy mắt đem ý tứ thông qua thần niệm Truyền lại cho con thú này Tiểu thú không chút do dự thân hình khẽ động Ngay sau đó xuất hiện trên pháp bàn, Nó nhìn quan điểm trên không trung vài lần. Lồng đầu khẽ sù lên, rồi bước thẳng nhủ quan này vào trong bụng.